các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hội sơ của vụ án mạng để tìm ra chút manh mối nhưng vẫn chưa thấy gì. Thật ra cái chết này đã có kết luận của điều tra. Theo những gì xét nghiệm tử thi của đội pháp y, thì nạn nhân có dấu hiệu bị trúng gió mà chết. Cũng có thông tin trước cái đêm định mệnh đó, nạn nhân đã uống bia và kết quả pháp y cũng đã chứng thực. Nhưng với con mắt của một cảnh sát điều tra dày kinh nghiệm, Dũng thấy còn nhiều dấu hiệu khả nghi. Linh cảm cho hắn thấy, đây là một vụ án giết người và hung thủ là một kẻ rất cao tay và tinh vi. Nhưng động cơ giết người thì vẫn là một dấu hỏi lớn trong đầu hắn. Dù hắn đã xin cấp trên tiếp tục điều tra, nhưng với kết quả pháp y và kết quả điều tra ban đầu thì kết luận của cái chết này là do nạn nhân đã đi uống bia, khi ngủ không ăn mặc kín nên bị chúng gió mà tử vong. Vụ án này coi như đã khép lại. Đối với Dũng, những gì hắn thấy tại hiện trường và linh cảm của một cảnh sát điều tra thì kết quả điều tra ban đầu chưa thuyết phục, nên hắn vẫn âm thầm tiếp tục điều tra, mong tìm ra chút manh mối. Nhưng xem ra những gì hắn thu thập được mấy hôm nay cũng chẳng có gì khả quan hơn, bế tắc vẫn là bế tắc. Lúc này mặt trời đã lên, những vạt nắng bắt đầu nóng hơn. Mới sớm trời đã bức bối báo hiệu cho một ngày oi bức nữa. Bên kia đường, trụ sở công an tỉnh sừng sững như bức tường thành, che đi những tia nắng đang trải xuống. phía trước là khuôn viên sân vẫn chưa có chút ánh sáng nào lọt vào. Giữa sân có một cột cờ vững vàng với lá cờ dù xuống. Gần hơn nữa, ngoài cổng đã thấy lác đác vài người vào cơ quan sớm. Trong quán đã có nhiều khách hơn. Dũng đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã 6 giờ 15 phút. Hắn đưa tay hướng về phía quầy ra hiệu tính tiền. Hắn rời quán và đi tới một quán phở gần đó để ăn sáng. Dũng tra khóa vào ổ, đẩy hai cánh cửa và mời ba mẹ vào trong nhà. Căn nhà cấp 4 hắn thuê ở cũng được 4 năm nay. Nhà rộng rãi thoáng mát, nhà tắm nhà bếp đều đủ cả. Cách sắp xếp ngăn nắp trong căn nhà nói lên rằng Chủ nhân của nó là một người rất kỹ tính. Thật ra hắn cũng có suất ở khu tập thể của đội điều tra, nhưng từ 4 năm nay hắn thuê nhà ở ngoài vì cần một không gian yên tĩnh để chú tâm cho công việc cũng như tiện cho việc gặp gỡ bạn bè. Hắn không phải là mẫu người thích sống gò bó. Trước phòng khách với bộ sofa nâu đã cũ, trên chiếc bàn bằng kính trong đặt một chai nước lọc, một bộ bình trà và chiếc gạt tàn thuốc với đầy tàn thuốc nham nhờ. Hắn hút thuốc rất nhiều, đặc biệt là khi nào hắn cần tập trung suy nghĩ thì hút càng nhiều. Mẹ hắn đã khuyên hắn nên bỏ thuốc, hắn biết mẹ mình không thích điều đó và lo lắng sức khỏe của hắn. Hôm nay mẹ hắn xuống đây để khám bệnh, lại là căn bệnh đau dạ dày hành hạ bà. Hắn thấy thương mẹ mình nhiều, từ khi học đại học xong, hắn không có thời gian về bên gia đình. Công việc bận rộn và thường xuyên quá. Lâu lâu lễ Tết cũng không được về vì công việc cứ phát sinh từng ngày. Hắn từ cơ quan về là để đưa cho ba mẹ hắn chiều khuấy nhà, có gì trưa nay sau khi khám bệnh xong thì ghé nhà hắn nghỉ ngơi, chiều mới về trên nhà lại. Từ nhà xuống đây gần 40 cây số, ba anh chờ mẹ hắn bằng xe gắn máy cho tiện đi lại, cũng vì sợ làm phiền công việc của hắn nên ba hắn về đi cùng để đưa đón vợ mình. Biết hắn luôn bận rộn, nên sau khi nhận chìa khóa, hai người cứ bảo hắn đi làm, có gì trưa về ăn cơm là được. Hắn đứng dậy vào phòng làm việc lấy ít đồ và cáo biệt ba mẹ mình, lấy xe rời khỏi nhà. Đúng là hôm nay hắn có chút việc phải làm, hắn phải trở lại nhà con nạn nhân để tìm hiểu thêm về vài việc Nhà nạn nhân nằm trong một con hẻm nhỏ, căn nhà không to lắm nhưng được cái cũng rộng rãi. Sau khi vụ án kết thúc, hắn đã hai lần trở lại đây mong tìm chút manh mối nhưng vẫn không có gì. Điều tra vẫn bế tắc nên hắn quyết định quay lại lần nữa. Hắn đỗ chiếc xe gắn máy trước chiếc cổng sắt đã cũ kỹ và nhiều chỗ đã rỉ sét. Hắn gọi to vào trong nhà. Bên trong nhà thấp thoáng một người đàn bà chạc tứ tuần đi ra. Khuôn mặt người đàn bà ánh lên vẻ sầu não, khuôn mặt bơ phờ vẻ mệt mỏi vì vừa mất đi đứa con trai. Nỗi đau đớn và mất mát vẫn chưa nguôi ngoai. Vừa nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net